các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và thứ hai là chị có nhiều cơ hội để chọn lựa không như mấy tháng trước. Liễu quay lại phía sau bảo con gái sheet mail rồi gật đầu. Vâng, hồi đó thì tôi cũng định mua nhưng mà thấy người ta chụp giật quá thành ra tôi hoãn lại. Hễ hỏi thăm chi tiết về sở thích của khách. Nhà loại gì, nhằm mục đích thương mại hay thuần túy để ở, mấy phòng ngủ, khu vực nào? gần trường học, gần trạm xe bus, subway vân vân. Để rồi cuối cùng chàng đề nghị đưa mẹ con Liễu về văn phòng, mở computer chọn cho nàng căn nhà thích hợp. Liễu ngần ngại từ chối. "Thôi thôi, ờ uh, khỏi mất công anh, anh cứ cho mẹ con tôi đi coi vài căn, được là tôi lấy liền." Hiệu Triều Ý nói. "Vâng, vậy cũng được. Nhưng uh, bữa nay chắc là không có được nhiều đâu, bởi chị gọi bất ngờ, tôi mới chỉ lấy hẹn được có 2 3 căn thôi." Giờ này phần lớn chủ nhà đều đi làm. Nhà thì rất nhiều nhưng mà phải hẹn trước để để tôi lấy chìa khóa. Liễu vui vẻ nói: "Vâng, coi 2 3 căn nữa cũng đủ mệt rồi, mà đi tiếp." Hiệu thêm: "Vâng, tối tối nay tôi lấy hẹn. Ngày mai thì tôi đưa chị đi coi cả ngày cũng được." Rồi Hiệu theo thói quen nghề nghiệp hỏi: "Ai giới thiệu tôi cho chị vậy?" "Ờ, tôi đọc quảng cáo trên báo." Hựu gật đầu à một tiếng nhỏ, Liễu lại tò mò hỏi thêm: "Lúc này nhà còn bán được không anh?" Hựu nhắn mày: "Vẫn được chứ chị, chỉ giảm đôi chút thôi, chừng 30% là cùng." Nói dứt câu, Hựu nhén tiếng thở dài và lảng sang đề tài khác. Chẳng thinh lặng vì lời phát biểu lạc quan của chàng không đúng với sự thật, Hựu càng ngượng hơn khi liếc mắt nhìn qua bên cạnh, thấy rõ trong ánh mắt Liễu thoáng hiện vẻ ngờ vực và chế giễu. Một người bình thường nhất cũng biết rõ rằng trong cơn suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề nhà cửa đang làm điêu đứng cả thành phố và đặc biệt cộng đồng người Việt bị tác hại trầm trọng bởi sự đầu tư quá đà, đua nhau mua nhà theo trào lưu thôi thúc gần như tham dự một trò chơi cờ bạc. Có người mua căn nhà quá lớn vượt hẳn khả năng tài chính của mình, có người đáng lẽ chỉ sắm một căn thì lại lạc quan vài thêm second mortgage, để tạo thêm hai hoặc ba căn khác. Kinh tế cứ bình thường, gồng mình trả nợ ngân hàng cũng đã mệt rồi. Huống chi gặp lúc suy thoái, những sắc dân khác như Ý, Bồ Đào Nha thì vẫn còn mua bán lai rai, chỉ riêng cộng đồng người Việt thì mãi lực trên thị trường địa ốc lúc này kể như đã hoàn toàn câm lặng. Im lặng một lúc, hiệu lại hỏi: "Thế chị định mua nhà giá cỡ bao nhiêu?" liễu đáp không suy nghĩ, "chừng 300 ngàn trả lại thôi." Hiệu hơi giật mình, vừa mừng vừa lo. Đang rách, bán được căn nhà cỡ này là tốt rồi. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, đưa khách đi coi nhà mà chỉ có riêng vợ hoặc chồng thì thường chẳng bao giờ thành công, chẳng bao giờ close the kid deal dù to hay nhỏ. Biết bao nhiêu lần người vợ đã dứt khoát quyết định, rồi anh chồng chỉ chê một tiếng, chuyện lại không đi đến đâu. Và ngược lại, có những anh chồng hăm hở đòi ký offer, vợ nhíu mày lắc đầu, hiểu lại ra về tay không. Bởi vậy để tiết kiệm thời giờ, hiểu luôn luôn đòi có mặt cả hai vợ chồng khi anh đưa đi xem nhà. Ở Bắc Mỹ này, căn nhà là sự nghiệp một đời, không phải là một món hàng tiêu dùng vớ vẩn, cho nên khách hàng nào cũng cân nhắc tỉ mỉ trước khi đặt cọc. Hiểu dè dặt thăm hỏi Nhà 300 ngàn mua lúc này là nhà khá lớn đấy chị ạ. Thế gia đình chị có đông người không? Câu hỏi ấy chỉ là cách nhập đề lung khởi để Hiệu khám phá cái điều chẳng cần biết là Liễu có chồng hay không. Nếu có, Hiệu sẽ hẹn ngày mai hoặc một ngày cuối tuần để cả hai cùng hiện diện. Nhưng Liễu bình thản đáp. Ở không hết thì mình cho mướn. Phụ trả thêm nha. Câu trả lời vẫn chưa đúng ý. Hiệu lại vòng vo kể. Hừm. <cười> Hôm trước có hai vợ chồng nhờ tôi đưa đi coi căn nhà đường Blue. Cả hai vợ chồng đều thích lắm, đồng ý ký giấy offer. Thế mà phụt chọt bà mẹ vợ lại đòi đi coi. Bà cụ chỉ trê có mỗi cái cầu thang hơi xóc. Thế là cả nhà đổi ý không mua nữa. Thành ra đi qua nhà thì nên dẫn cả nhà cùng đi, hoặc ít ra là những người có cái quyền quyết định." Liễu cười nói, <cười> "Tôi thì toàn quyền quyết định, anh cứ yên chí đi." Xe dừng lại trên đường Dufferin trước một căn nhà gạch hẹp ngang và sâu hun hút. Đó chính là căn nhà của Hữu đang cho mướn. Hữu mở cửa xe cho mẹ con Liễu và giải thích: "Nhà này 4 phòng chưa kể basement, cho thuê rất tiện là vì có." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net